Tiểu tình ủ sũ ngồi ở đầu sườn một lúc rất lâu, cuối cùng Hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Kỳ Quyên để hỏi ý kiến. Tu Tụ tút hai tiếng thì có người nhấc máy, Tiêu tình vẫn chưa kịp nói gì thì đầu xây bên kia đã bắt đầu, mắng như tan nước vào mặt. Con danh đang chết như mày, vẫn còn nhớ gọi điện thoại cho tao sao, tao tưởng mày đến Mỹ, ngay cả bản thân mình là ai, mày cũng quên mất rồi. Tiểu Quyên à, tao ở bên này khổ lắm. Nghe thấy giọng nói của bản thân Tiêu Tinh không kìm nén được Nỗi ấm ức trong lòng Liền kể cho cô nghe tất cả những gì mình đã trải qua Khi đến New York Tiêu Tinh vừa nói vừa dập tay xuống giường Kỳ Quyên ở đầu xe bên kia Rất bình tĩnh Đợi đến khi Tiêu Tinh kể xong chuyện Mày gọi điện thoại Kỳ Quyên mới nói Sợ cái gì Lẽ nào nhà họ Thẩm có thể kề sao vào cổ mày Bắt mày vào lễ đường Tiêu Tinh im lặng một lúc buồn sầu nói không nghiêm trọng như thế chỉ là mấy năm nay chuyện làm ăn nhà tao gặp rất nhiều vấn đề ông thầm rất trương nghĩa nghĩ đến mối thân tình với ông nội tao nên đã âm thầm giúp đỡ cho dù tao không vào nhà họ thẩm thì cũng không nên vong ngân bội nghĩa khiến ông ấy tức đến phát bệnh nhưng quan trọng là tao không hề nói sẽ kết hôn với thầm cuốn tắc tiểu tình tức giận nghiên răng chuyện này đúng là rất mơ hồ Kỳ quyên nghĩ một lúc, bình tĩnh nói Nghe mày nói thì cái gã thẩm quân tắc nhăn nhở kia Không phải là loại đứng đắn Không biết chừng hắn nhất thời nổi hứng Nói với ông nội mình là muốn lấy mày Mày cố tình biểu hiện kém một chút Để hắn hoàn toàn không còn hứng thú với mày nữa Như thế thì không cần mày phải từ chối Thẩm quân tắc không dám lấy mày Tự nhiên sẽ chủ động từ bỏ Kỳ quyên mỉm cười Như thế chẳng phải là giải quyết xong rồi sao Hai mắt tiêu tinh sáng lên Tao hiểu rồi, ngày mai tao sẽ hẹn hắn ra ngoài, tao có cách dọa cho hắn sợ. Nếu thật sự không được, tao vẫn còn nhớ tuyệt chiêu mà mày sẵn tao. Ừ, tuyệt chiêu rất lợi hại, lúc cần thiết, chị mày sẽ ra mặt giúp mày. Nhớ đến tuyệt chiêu mà kỷ quyên đã dạy lúc ở sân bay, tiêu tình không kìm được bật cười. Nếu nói câu ấy, có lẽ e có thể khiến thẩm quân tắc sợ tè cả ra quần. Tiêu tình có chút phân khích. Đúng rồi, chuyện này có cần nói với vệ nam không? Đừng làm phiền nó, con danh ấy vẫn còn một đống nợ tình cảm chưa giải quyết xong. Chuyện của mày ồn thỏa rồi, thì nói với nó sau. Thế cũng được, để tao chuẩn bị, ngày mai dọa tên họ thẩm kia. Dám nói muốn lấy tao, là còn đến tận tai bố mẹ tao, tao nhất định sẽ cho hắn biết tay. Cố gắng lên, nhớ là mở máy sự liên lạc với tao, lúc nào không đối phó được thì tìm tao để bàn siệu kế. Được. Có hậu thuẫn vững mạnh là mày Tao bỗng thấy toàn thân sôi sào sức lực Được rồi, đừng nhiều lời nữa Ngủ sớm đi, lấy sức ngày mai đi diệt tên họ thẩm kia Kỳ quyên cười nói Ok, đợi tao diệt hắn rồi sẽ báo cáo với mày Tiêu tình cúp máy Lúc ấy tâm trạng mới khá hơn Cô nằm trên giường, Không kìm được khẽ nguyền sùa Thẩm quân tắc, anh cứ chở đấy Tiêu tình tôi không dễ chơi đâu Nếu cần thiết Tôi sẽ mời hai chị em tốt của tôi là Vệ Nam và Kỳ Quyên một người học y, một người học luật cùng đến New York phanh anh thầy xe xác anh tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng lại còn không phạm pháp Tiêu tình nguyện sủa xong nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành chỉ có thầm quân tắc là hát hơi liên tục Lạ thật vì sao anh luôn có linh cảm chẳng lành lỗ hồng càng ngày càng to núi tuyết sắp sửa sụp xuống Chiều hôm sau Tiêu Tinh nhắn tin cho Thẩm Quân Tắc Ngay khi anh vừa ngủ dậy Chào anh, Quân Tắc Tôi là Tiêu Tinh Trưa nay anh có thời gian không? Mời anh đi ăn Âm mưu gì đây? Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Quân Tắc Khi đọc tin nhắn Hôm nay Tiêu Tinh làm sao vậy? Nhắn tin mời Quân Tắc đi ăn Chẳng phải cô ta rất ghét Quân Tắc Do em trai đóng giả Chỉ muốn tránh xa 10 mét sau Thẩm Quân Tắc đang nghi ngờ Thì thấy điện thoại lại sung lên Ngay sau đó, một số điện thoại khác của anh cũng nhận được tin nhắn của Tiêu Tinh. Sen, tôi là Tiêu Tinh. Trưa nay có thời gian không? Tôi muốn mời anh đi ăn bữa cơm. Chính là cái quán hải sản lần trước. Đây tuyệt đối là bữa tiệc hỏng môn. Cô ta mời hai người cùng một lúc. Rõ ràng có mục đích. Anh không tin cô nàng này đột nhiên có ý tốt đơn thuần muốn mời họ ăn cơm. Thẩm Quân Tăng im lặng nhìn hai tin nhắn trong điện thoại một lúc, cao mày gọi điện cho em trai. Anh, anh biết em không đặt báo thức nên gọi điện đánh thức em. Em cảm động quá. Thẩm Quân Kiệt đang ngáp, giọng nói có chút không vui. Thẩm Quân Tăng không bận tâm đến lời than phiền của anh ta, lạnh lùng nói: Tiêu tình mời đi ăn trưa, Chú có đi không? Mời ăn á, chuyện tốt như thế này, dĩ nhiên phải đi rồi. Ha ha ha. đột nhiên thẩm quân kiệt ngừng lại ai mời thẩm quân tắc cau mày khẽ nói tiêu tinh còn nhớ chứ thẩm quân kiệt bật dậy như lò xo so, rồi ngồi thẳng đứng sặc tiêu tinh mời cô ta nhìn em từ đầu đến chân đều thấy trướng mắt Là còn mời em đi ăn không phải muốn giết thịt em để hầm đấy chứ em tuyệt đối không đi có chết cũng không đi các thêm tiền cũng không đi thẩm quân tắc mỉm cười Đúng rồi, A Kiệt, chẳng phải tháng sau là sinh nhật chú sao? Mấy hôm trước, anh nhìn thấy một chiếc laptop rất hợp với chú. thẩm Quân Kiệt tức giận nói, Anh quá đáng rồi đấy, lại còn dùng cái trò quả cáp ấu trí để dụ số em. Anh, anh cũng biết không, em đã ngoài 20 tuổi rồi, em cũng là người rất có nguyên tắc. thẩm Quân Tắc nói tiếp, Chẳng phải chú đã thích chiếc máy ảnh Sony số lượng giới hạn rất lâu rồi sao? Bạn anh có một chiếc... ngày hôm qua còn hỏi anh có muốn muốn muốn tuyệt đối muốn giọng điệu của thẩm quân kiệt thay đổi hẳn khuôn mặt tươi cười sáng sỡ anh tiêu tinh mời ăn ở đâu phố hải sản phố hải sản nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp lần trước thẩm quân kiệt do sự một lúc nắm chặt tay tỏ vẻ oai hùng không sao phố hải sản thì phố hải sản anh chờ đấy em đi thay quần áo rồi đi gặp cô ta Em nhất định sẽ đóng tốt vai thẩm quân tắc này Tuyệt đối không để anh thất vọng Anh đi xem tình hình thế nào Nửa tiếng nữa chú hãy đi Biết rồi, đợi lạnh anh bất cứ lúc nào Thẩm quân kiệt ngừng một lát Rồi cười và nói Thế anh Máy ảnh của em Đã mua cho chú từ lâu rồi Nghe giọng nói bình tĩnh của anh Thẩm quân kiệt nắm chặt điện thoại Muốn khóc nhưng không có nước mắt Bị anh trai lừa không chỉ một lần rồi, làm em trai của anh, sao lúc nào cũng bi thảm như thế này. Giải quyết xong em trai, thẩm quân tắc bắt đầu nhắn tin lại cho Tiêu Tinh. Ha ha, Tiêu Tinh, cô lại mời tôi ăn cơm, đúng là làm cho tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô chờ tôi, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới. Học cách nhắn tin của em trai với khuôn mặt không chút biểu cảm, đột nhiên thẩm quân tắc nhận thấy... Vở xa vẻ ấu chỉ thực ra cũng là một kiểu ấu chỉ Sau đó lại mở tin nhắn của mình, nghiêm túc nhắn lại. Bây giờ tôi tới đây, có cần đến khách sạn đón cô không? Tiêu tình nhanh chóng nhắn lại. Không cần đâu, tôi chờ anh ở cửa nhà hàng nhé. Tin nhắn dùng giọng điệu của em trai nhắn, thì cô ta không nhắn lại. Có thể thấy cô ta rất ghét quân tắc do em trai đóng xả. Thẩm Quân Tắc đến phố hải sản, nhìn thấy Tiêu Tinh đang đứng ở cửa, vẫy tay với mình. Thú thực, anh vẫn còn ám ảnh tâm lý với chỗ này. Có điều bây giờ chỉ có thể bước lại, mỉm cười nói với Tiêu Tinh: Sao đột nhiên lại muốn mời tôi ăn cơm? Tiêu Tinh cười, vào trong rồi nói: ở đây không nói hết được. Nói rồi, cô quay người đưa anh vào căn phòng đã đặt trước. Vừa vào phòng lại còn thần bí cài cửa lại. Cô nàng này phát bệnh rồi. À, lén lén lút lút như là nữ đặc vụ vậy. thẩm quân tắc nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, khẽ hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu tinh tìm chỗ ngồi xuống, chống tay lên bàn, nhăn nhó kể lề. Tôi nói với anh, tôi đúng là xui xẻo không gì bằng. Hôm qua về khách sạn, cắm sạc điện thoại. Vừa mở máy thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo tôi suy nghĩ thật kỹ chuyện đính hôn với quân tắc. Còn nói... Bố tôi rất là ủng hộ Tôi lấy thẩm quân tắc Hai không biết vì sao Đột nhiên sự tình lại biến thành thế này Sớm biết thế tôi cứ tắt máy cho rồi Hai đúng là xui xẻo hết chỗ nói Tiêu tinh thở xài mấy lần liền Không hề chú ý đến người đàn ông bên cạnh Bỗng chốc xa sầm mặt xuống Đính hôn với thẩm quân tắc thẩm quân tắc hạ thấp giọng Nhắc lại từng câu từng chữ Cô chắc chứ Tiêu tinh nhún vai Dĩ nhiên là chắc rồi Mẹ tôi còn nổi nóng Nói sao tôi lại xây vào thẩm quân tắc Bây giờ thì hay rồi Nhà họ thẩm đã chuẩn bị xính lễ Chờ tôi và nhà họ Anh nói xem thế là thế nào Nét mặt thẩm quân tắc cực kỳ khó coi Anh cũng muốn hỏi Đây là chuyện gì Anh đính hôn với tiêu tinh Là chú rể tương lai Anh hoàn toàn không biết gì thẩm quân tắc hít một hơi thật sâu Cố gắng kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng Bình tĩnh hỏi Ai gọi điện thoại cho mẹ cô Tiêu tình nghiêng đầu nghĩ Hình như là ông thẩm Khóe môi thẩm quân tắc đông cứng Tiêu tình bổ sung thêm Ông ấy nói tình cảm giữa tôi và quân tắc rất tốt Đang yêu nhau cuồng nhiệt Sắp sửa đính hôn Mẹ tôi còn nói Ông thẩm và ông nội là anh em kết nghĩa đã từng ước hẹn để con trai con gái kết làm thông xa. Kết quả, đời trước toàn là con trai, chuyện này cũng thôi. Không ngờ tôi và quân tắc lại có thể ở bên nhau. Đúng là quá tốt, duyên phận trời định. Cuối cùng cũng thỏa tâm nguyện của ông ấy, ông ấy vô cùng vui mừng. Nghe lời tiêu tinh nói, nắm đấm của tầm quân tắc dần dần siết lại. Qua hay, anh gãy bẫy, quả nhiên là bẫy mình. Vốn định để Tiêu Tinh đóng xả làm bạn gái Tạm thời để ông nội từ bỏ ý nghĩ ép anh kết hôn Sau đó anh sẽ từ từ đối phó với ông nội Dù sao Tiêu Tinh học ở đây 3 năm Thời gian rất dài Có người bạn gái trên danh nghĩa như Tiêu Tinh chí ít thì 3 năm này Anh không cần tuần nào cũng bị ép đi xem mặt Huống hồ Tiêu Tinh hoàn toàn không hiểu gì về nhà họ thẩm Cô chưa gặp thẩm quân tắc Chưa gặp ông nội Màn kịch này mà diễn sẽ không khó lắm Không ngờ đời trước nhà họ Thầm và nhà họ Tiêu lại có ước hẹn kết thông xa Ông nội chỉ mong anh sớm kết hôn, đúng lúc lại gặp con gái nhà họ Tiêu chủ động tìm đến. Vui còn không kịp nữa là sao có thể để cho con vịt đã nấu chín bay đi. Nhanh như vậy đã gọi điện cho bố mẹ Tiêu Tinh để xác lập quan hệ, rõ ràng là muốn ra tay trước. Bây giờ thì hay rồi, ông nội thì vui mừng, còn người đóng giả tình nhân của Tiêu Tinh... thì hoàn toàn đâm lao phải theo lao. Cuối cùng, anh đã tự làm kén xa mình. Cuối cùng, anh sương mắt nhìn mình, cầm cạch ném mạnh xuống chân mình. Muốn anh kết hôn với tiêu tinh, kết hôn với khắc tinh đầu óc của vấn đề này. Trời ơi, hãy mang anh đi đi. Anh không muốn nửa đời còn lại bị hủy hoại trong tay người phụ nữ này. Im lặng một lúc rất lâu, thẩm cô tác mới bình tĩnh được. Anh ngồi cạnh tiêu tinh, khẽ hỏi. Chuyện này cô thấy thế nào? Tôi, Tiêu Tinh ngực đầu, vẻ mặt rất kiên định. Tôi tuyệt đối sẽ không lấy thẩm quân tắc. Tiêu Tinh nói câu này ngay trước mặt có chút đả kích sự tự tin của anh. Có điều đây cũng là thái độ mà anh mong muốn. Cô không muốn lấy anh, anh cũng không muốn lấy cô. Thẩm quân tắc phát hiện anh và Tiêu Tinh cũng có thể có lúc tâm đầu ý hợp. Đây cũng là nguyên nhân mà ngày hôm nay tôi tìm anh Đột nhiên Hai mắt tiêu tinh sáng lên Anh giúp tôi thêm một lần nữa Lần nữa cuốn tắc đến Chúng ta sẽ cố gắng làm ra vẻ tình cảm rất tốt đẹp Anh nói rõ ràng với anh ta Tôi là bạn gái của anh Như thế anh ta sẽ không muốn kết hôn với tôi nữa Đột nhiên thẩm cuốn tắc rất muốn cho mình một cái bạt tai Thân mật với cô Đây chính là ý muốn của ông tôi Hai chúng ta càng thân mật thì ông tôi càng vui, sự việc càng khó giải quyết. Tiêu tình tiếp tục cười tít mắt nhìn anh, thái độ như người bán hàng vậy. Chẳng phải anh là bạn thân nhất của quân tắc sao? Nếu anh ta biết chúng ta ở bên nhau, thì chắc chắn sẽ từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi. Sau này, tôi cũng sẽ cố hết sức đóng giả làm bạn gái của anh, để người nhà anh không ép anh đi xe mặt. Chúng ta cùng có lợi, anh thấy được không? Thấy thẩm quân tắc không có phản ứng, tiêu Tinh thở dài. buồn sầu nói bắt tôi lấy thẩm quân tắc cảm giác giống như ép tôi lên đoạn đầu đài đúng là khủng khiếp nghe thấy câu này khóe môi của thẩm quân tắc không kìm được co sật lấy cô tôi mới chết đúng rồi sao thẩm quân tắc vẫn chưa đến cho người khác leo cây là thói quen của anh ta à đột nhiên tiêu tinh hỏi thẩm quân tắc nói có thể là ngủ quên có cần tôi gọi điện thoại hỏi không Tiêu tinh nói, rồi suốt điện thoại vừa gọi điện cho Thẩm quân tắc vừa phàn nàn Chưa rồi mà anh ta vẫn còn đang ngủ đàn ông gì mà có thể lười đến thế Đột nhiên điện thoại trong túi áo sung lên Thẩm quân tắc ra hiệu với tiêu tinh Xin lỗi, tôi nghe điện thoại Ồ, thấy anh nghiêm túc cầm điện thoại đi xa Đột nhiên, trong lòng tiêu tinh có cảm giác kỳ lạ vẫn chưa kịp nghĩ gì thì bên tai nhanh chóng vang lên giọng nói ủi ủi của thẩm quân tắc. Tiêu tinh à, là tôi, tiêu tinh cao mày Sao anh vẫn chưa đến, sắp quá trưa rồi. Hi hi, tôi đang trên đường, lập tức đến đây, lập tức đây, để cô phải đợi thật lâu, ngại quá. Nhà hàng hải sản lần trước, phòng số 3 tầng 1. Ok, trong vòng 10 phút, chắc chắn tôi sẽ đến nơi, lát nữa gặp, bye bye. Đầu bên kia cúp máy, Tiêu tình cũng cất điện thoại đi, ngồi không nên xót cho mình cốc nước, càng uống càng thấy ức chế. Cái tay thẩm quân tắc nhăn nhở kia chẳng phải là người đứng đắn, lấy hắn đúng là khổ cả đời. Cuối cùng, hành lang bên ngoài, hai người đàn ông đang nhìn nhau. Một lúc sau, thẩm quân kiệt sợ người vào tường, thở xài, vỗ ngực và nói Anh, diễn kịch về anh giống như đóng phim kinh dị vậy, thật kích thích. vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nhét điện thoại cho em khiến em tưởng rằng sở cảnh sát gọi đến thẩm quân tắc lạnh lùng nhìn anh ta lấy lại chiếc điện thoại trên tay anh ta hi hi nếu lúc nãy em không xuất hiện anh mà nhấc máy chẳng phải là lộ rồi sao thẩm quân kiệt cười nói chú nghĩ anh sẽ phạm sai lầm ngu ngốc như thế sao thẩm quân tắc cau mày tiêu tinh gọi điện 10 giây không nhắc máy thì sẽ tự động chuyển sang điện thoại của chú. Anh đã cài đặt rồi. Khụ khụ, thẩm quân kiệt ho hai tiếng. Ngay cả cái này mà anh cũng cài đặt trước, anh đúng là quá sâu xa. Thấy sang mặt anh trai không được tốt lắm, thầm quân kiệt vội vàng, nở nụ cười sạng sỡ. Có điều, lần này chúng ta cũng coi như là đại nạn không chết, ăn có hậu phúc. Vừa nói xuất lời, điện thoại của thầm quân tắc lại đổ chuông. Màn hình hiện số điện thoại của ông nội, Nụ cười của thẩm quân kiệt xứng lại trên khuôn mặt, chỉ tay vào điện thoại. Hậu phúc đến rồi. Thẩm quân tắc lường anh ta, nhấc máy, bình tĩnh nói. Ông ạ, cháu và a kiệt đang ăn cơm ở ngoài. Dạ, được ạ, cháu lập tức về ngay. Sau khi đặt điện thoại xuống, sắc mặt của thẩm quân tắc trở nên vô cùng nghiêm túc, dường như một cuộc chiến lớn đang ở trước mắt. Thẩm quân kiệt không kìm được tò mò hỏi. ông nói thế nào nhà xảy ra chút chuyện thẩm quân tắc cau mày tóm lại tiêu tinh giao cho chú chú bày tỏ thái độ phản đối của hôn nhân này với cô ta là được đừng nói linh tinh càng nói càng sai biết rồi chứ ồ thẩm quân kiệt ngây người nhìn anh trai thẩm quân tắc khẽ vô vai em trai quay người vội vàng đi xuống dưới nhưng thẩm quân kiệt vẫn nhìn thẳng vật tường thực ra anh ta bị hai tử hôn nhân làm cho choáng váng Đến nỗi không nói được lời nào. Lúc xui xẻo, uống nước lạnh cũng sát xăng. Cuối cùng, thẩm Quốc tắc đã hiểu tính triết lý ẩn chứa trong câu nói này. Vừa về đến nhà, đã thấy ông nội ngồi ghế gây sofa, chiếc ba tong trên tay vẫn gõ cạch cạch xuống sàn nhà. Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ với thân hình rất đẹp, mái tóc đen nhánh, kẹp chiếc kẹp tóc rất đẹp phía sau, trên cổ đeo sợi dây chuyền, Phát sáng lấp lánh, tay cầm tách cà phê nóng, từ từ khuấy nhẹ, sáng vẻ, ung sung thư thả, rất giống với khí thế của nữ hoàng. Âm thanh phát ra từ chiếc gậy ba tong của ông nội, cùng với âm thanh khuấy cà phê, tạo thành sự hòa tấu hoạt mỹ, từng chút, từng chút một, giải phò thần kinh của thẩm quân tắc. Sao bà ấy lại đến? Đột nhiên, thẩm quân tắc thấy toàn thân bốc hơi lạnh, dường như... người phụ nữ trước mặt hóa thân thành chiếc điều hòa thiên nhiên. Người phụ nữ này trẻ trung xinh đẹp, cao ngạo phóng khoáng. 10 năm trước, sau khi kết hôn với bố anh, rất ít khi về nhà họ Thẩm. Hồi Thẩm Quân Tăng còn nhỏ, bà ấy cũng không chăm sóc anh. Nói cái gì mà bố mẹ can thiệp quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con cái, con người nên trưởng thành một cách tự nhiên. Vì thế, ngay từ nhỏ thẩm quân tắc đã trưởng thành một cách thuần tự nhiên. Bị bố đánh, bị mẹ mắng. Trải nghiệm ấy, anh vẫn chưa được nếm trải. Còn về bố, mỗi lần nhớ đến bố, thẩm quân tắc lại thấy đau đầu. Bây giờ, ông đang đi khắp nơi thăm thú du ngoạn, chụp cảnh đẹp bốn phương, làm cười, yêu thích nhiếp ảnh, phóng khoáng tới mức sắp hóa thành tiên. Gần như hoàn toàn không nhớ đến trên đời này, vẫn còn có một thằng con trai. Lúc này, Nhìn người mẹ đã lâu không gặp, đang mỉm cười, vẻ mặt thầm quân tắc càng lúc càng xa xầm. Mỗi lần bà ấy về, đều xảy lên một trận mưa báo. Lần trước là do chị vu sai kết hôn, lẽ nào lần này là... Đột nhiên, thầm quân tắc không dám nghĩ tiếp nữa. Chương 6 Liên minh tử hôn thống nhất Đúng như dự đoán, người phụ nữ ngồi trên sofa nhìn Thẩm Quân Tắc, khuôn mặt nở nụ cười sâu xa, chậm rãi nói: "Nghe nói con sắp kết hôn?" Thẩm Quân Tắc cau mày: "Mẹ nghe nói ở đâu thế? Sao con chưa nghe nói?" Ông nội nhìn anh, khẽ ho một tiếng. Người phụ nữ tiếp tục bình tĩnh nói: "Lần này mẹ về nước, vốn là định tham gia kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, kết quả nhìn thấy cái này, đành phải bay ngay về new york nói rồi bà mỉm cười chỉ vào cuốn tạp chí trên bàn ánh mắt thẩm quân tắc dõi theo ngón tay của bà dòng chữ tiêu đề trên cuốn tạp chí bỗng chốc khiến anh có suy nghĩ kích động muốn đâm mù đôi mắt của mình thẩm quân tắc người kế thừa của thẩm thị và thiên kim tiểu thư tiêu tinh nhà họ tiêu kết hôn chớp nhoáng thẩm quân tắc tiêu tinh tên hai người được phóng to bốn chữ kết hôn chớp nhoáng còn được phóng to tô đỏ phía dưới còn có hàng chữ nhỏ màu đen theo một nguồn tin thân cận tiết lộ hiện nay thẩm quân tắc người kế thừa doanh nghiệp thẩm thị đã chiếm được trái tim của thiên kim tiểu thư tiêu tinh nhà họ tiêu tiêu tinh ra nước ngoài chưa đầy hai tuần đã tuyên bố nguyện cùng thẩm quân tắc gắn bó bên nhau hai người đang yêu nhau say đắm thậm chí thẩm quân tắc còn thay đổi sáng vẻ lạnh lùng trước đây công khai hôn tiêu tinh trước mặt mọi người. Phóng viên của tạp chí Lá Cải này đúng là yêu nghề. Phía dưới lại còn đăng tấm ảnh hai người bất ngờ hôn nhau trong đám cưới của Tạ Ý. Anh vẫn còn đang bực bội chuyện đính hôn mơ hồ, vậy mà tạp chí bên kia lại nói họ đã kết hôn chớp nhoáng, vì muốn thu độc giả. Những tờ tạp chí Lá Cải này có thể biến một hạt vừng thành một quả bóng. Thẩm quân Tắc sa sầm mặt xuống. Ném tờ tạp chí xuống bàn ngẩng đầu nhìn người mẹ đang mỉm cười Mẹ không có chuyện này đâu Con không hề thích cô ta Nhưng nó thích cháu Cuối cùng ông nội lên tiếng Giọng vô cùng tức giận Đây chính là điều mà ta ý đã nói với ta Tiêu tinh vì cháu mà đến tận New York Hai năm cách nhau xa như vậy Chỉ liên lạc với nhau qua mạng Nó vẫn có thể hết lòng hết dạ với cháu như thế Một đứa con gái Đi cả một quãng đường xa như thế chắc dễ dàng gì Cháu còn có mặt mũi để nói là không thích nó Cạch một tiếng Chiếc baton của ông nội Gõ xuống sàn nhà Khả năng chấn động của nó Giống như gõ vào đầu thầm quân tắc Không thích nó Vì sao lúc đầu Cháu còn về nước tìm nó Lại còn xác định tình cảm yêu đương với nó Không thích nó Mấy hôm trước cháu còn đưa nó đến gặp ta Nói nó là bạn gái của cháu Không thích nó Cháu lừa con bé ngây thơ trong sáng ra nước ngoài làm gì Cháu nói xem Một đứa con gái tốt như thế Cháu còn mặt mũi nào mà nói không thích nó sao Bị mấy câu nói khi thế phi phạm của ông Làm cho há miệng mắc quai Đột nhiên tập quân tắc có cảm giác thất bại Muốn khóc mà không có nước mắt Cảnh tượng này Giống như trước mắt anh là một huyệt mộ đã đào sẵn Còn phía sau anh là đám người nhà đẩy anh xuống đó. Cái mộ này rất vừa với anh, bởi vì nó được đào cho anh. Mẹ quân tắc thấy con trai mím chặt môi không nói gì, không kìm được, mỉm cười, sảng hòa. Bố đừng tức giận, con hiểu tính cách của quân tắc. Dĩ nhiên không phải là vì nó không thích tiêu tinh, nếu không cũng không vì sự xuất hiện của tiêu tinh mà thay đổi tính tình như thế. Thay đổi tính tình... thẩm quân tắc rất muốn nhai nát bốn tử ấy. Mẹ ngoảnh đầu nhìn thẩm quân tắc nghiêm túc nói Con nói thật cho mẹ nghe con không muốn kết hôn với tiêu tinh có phải là vì thất bại trong cuộc hôn nhân của mẹ và bố khiến con mất đi niềm tin với hôn nhân. Đây là cái gì với cái gì đây? Quân tắc không phải là mẹ nói con nhưng nguyên tắc của con cũng nhiều quá cơ hồi nhỏ ăn cá bị hóc xương sau đó con không bao giờ ăn cá nữa. Nhưng có rất nhiều chuyện không tuyệt đối như thế. Con không thể vì bố mẹ ly hôn mà sống độc thân suốt đời chứ. Tiêu tình là cô gái ngoan, gặp được rồi thì nên biết trân trọng. Còn chưa kết hôn, sao con biết cuộc hôn nhân giữa con và nó sẽ thất bại? Điều này còn cần phải nghĩ sao, tuyệt đối sẽ thất bại. Thẩm quân tắc đau đầu, say huyệt thái xương, nói với mẹ. Mẹ, cũng không phải nguyên nhân này thất bại đến đỉnh điểm, anh trở nên bình tĩnh hơn, bây giờ nhảy hay không nhảy, chỉ trong thoáng chốc, nhảy xuống chưa chắc đã chết, không nhảy chắc chắn sẽ chết. Dù sao cũng đã đến nước này rồi, nếu công khai sự thật, người nhà tuyệt đối có thể dùng nước bọt nhấn chìm anh, còn phía tiêu tinh thì càng có thể trực tiếp dùng vũ lực để giải quyết anh, điều phiền phức hơn. là những thông tin lá cải không biết chừng sẽ còn có thể biến quả bóng thành quả địa cầu nói tiêu tinh là cô gái si tình vượt ngàn trùng xa xôi để theo đuổi anh còn anh thì trở thành tên cặn bã vô tình vứt bỏ người khác đối diện với sự công kích từ ba phía anh không có tự tin xấu trời vượt biển nữa lúc đầu vì nhìn thấy tiêu tinh đang nguyền sủa mình mà không biểu lộ thân phận trước mặt cô Nhanh trí lửa cô ra khách sạn Nói ra thì chẳng qua Đây chỉ là một lời nói xối nho nhỏ Không ngờ sau này Bất ngờ xảy ra bao nhiêu chuyện Quả cầu tuyết càng lăn càng to Cuối cùng biến thành núi tuyết Bây giờ cuối cùng đã sụp đổ Tiêu tình đúng là khắc tinh Trong cuộc đời anh Thằng quân tắc nắm chặt tay Hứa với mẹ và ông nội Con sẽ lấy cô ấy Nhưng không phải bây giờ Ông nội cao mày lườm anh nói Không phải bây giờ Thế cháu còn định đợi đến lúc nào Tiêu tinh sẽ được yêu quý Đừng tưởng rằng nó một lòng với cháu Mà cháu có thể để mặc không quan tâm đến nó Cái anh chàng xa đen Tên sắc xỉ đó Hôm ấy ta còn nhìn thấy Cậu ta tỏ tình với tiêu tinh Chuyện này cũng bị ông nội nhìn thấy Không phải ông là chính xác Cố tình bám theo đấy chứ Thập quân tắc bình tĩnh nói Giữa cháu và cô ấy còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ông quên rồi sao? Cô ấy vẫn chưa biết thân phận của cháu. À, thì ra là vấn đề này. Lúc ấy ông mới hiểu ra. Thế thì cháu giải quyết nhanh lên, nếu còn chần chừ không biết chừng còn xảy ra biến cố gì nữa. Nói rồi, ông còn liếc nhìn tờ tạp chí lá cải kia. Mẹ cũng ngả người vào sofa, cười nói: "Mọi người chờ tin tốt lành của con." Mấy hôm nữa bố con cũng về, tham gia hôn lễ của con. Biết rồi ạ. thẩm quân tắc bình tĩnh, bước ra khỏi phòng khách. Cuối cùng, dựa người vật tường, thở dài. Bố, mẹ, ông nội, ba ngọn núi đè lên đỉnh đầu. Tiêu tinh, một ngọn núi tuyết đặt sau lưng. Hôn nhân, nấm mồ, bảy trước mắt. Sao anh lại bi thảm đến mức này? Chẳng phải là xem buổi biểu diễn của phương sao? nhầm thời gian một ngày sao đang cố gắng kìm nén tức giận chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên màn hình điện thoại hiện tên của phương sao thẩm quân tắc bực tức nhấc máy giọng nói không mấy vui vẻ tìm mình có chuyện gì giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia mang vẻ khàn khàn quen thuộc ha ha dĩ nhiên là chúc mừng rồi nghe nói cuối cùng cậu đã bước vào nấm mồ của hôn nhân là bạn thân của cậu Đột nhiên mình thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Đủ rồi đấy. Thầm quân tắc cao mày, lạnh lùng, ngắt lời cô. Không có chuyện gì, gọi điện mỉa mai đấy à? Cậu đúng là tẻ nhạt. Ô, nghe có vẻ vẫn còn tức sận lắm. Chẳng phải là cậu yêu tiêu tinh đến mức thay đổi tính tình sao? Sao thế? Khủng hoảng tiền hôn nhân hả? Không thèm nói với cậu. ha ha, nếu thiếu phù sâu thì tìm mình nhé. Chuyện trang trí phòng cưới là mình giỏi nhất đấy. đêm tân hôn nhớ phải đặt vài quả hành đào nghe nói như thế thì dễ dàng sinh con trai đấy nghe tiếng cười như tiếng ma nữ bên tai thẩm quân tắc tức giận sập máy hít vào rồi lại thở ra để điều chỉnh tâm trạng thẩm quân tắc sa sầm mặt xuống nhắn tin cho em trai a kiệt bắt đầu từ bây giờ cho dù tiêu tinh có hành động gì bất ngờ chú cũng phải nhẫn nhịn cô ta muốn từ chối kết hôn chú hay nghĩ cách níu kéo cô ta hả không phải là phản đối hôn sự sao lúc nãy cô ta hỏi em chuyện kết hôn suy chút nữa thì em từ chối rồi anh thay đổi ý định rồi hả anh muốn kết hôn với cô ta thế thì tiêu tinh sẽ là chị dâu tương lai của em em đắc tội với cô ta như thế hai người kết hôn rồi thì em coi như xong yên tâm nếu có hy sinh thì cũng là anh hy sinh trước không đến lượt chú đâu thế thì cũng phải hi hi em thay anh cầm cự vài hôm bà chị sâu tương lai này đang dùng mọi cách để xóa em em nói cho anh biết trên đầu em như được lắp sòng điện châu châu lại giật một cái cảm giác mất hết cả hồn vất vả rồi Thẩm Quân tắc cất điện thoại đi nhếch mép gượng cười tuy kết hôn với tiêu tinh rất khủng khiếp nhưng thường xuyên đối phó với những người phụ nữ phải xem mặt thì càng khủng khiếp hơn huống hồ Cục diện như bây giờ, đối phó với một mình Tiêu Tinh rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều so với đối phó với bố mẹ, ông nội và nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Chết trong tay một người phụ nữ còn hơn là chết dưới tay của vô số người. Trước khi núi tuyết và ngọn núi ở trên đỉnh đầu đè chết anh, kéo Tiêu Tinh cùng nhảy xuống mộ, điều này trở thành sự lựa chọn tốt nhất đối với anh. Nhưng rõ ràng lúc đầu là vì tránh Tiêu Tinh. nên mới đạp cái hố này